Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 53, túi trữ vật. Phản phất như đã thực hiện được tự do tài chính. Sờ lên trong ngực một bọc lớn linh thạch, tầng lục không do dự nữa, sải bước tiến vào một cửa hàng lớn ven đường. Vị khách quan này, muốn mua pháp khí gì? Vừa mới bước vào, liền có một nữ tu trẻ tuổi, xinh đẹp tiến lên ngênh đón, nhiệt tình hỏi. Cửa hàng này chính là một nhà chuyên bán pháp khí. Có loại, túi trữ vật, nào giới thiệu không? Tần lục tùy ý hỏi. Nghe vậy, mắt nữ tu trẻ tuổi sáng lên, vội vàng nói, khách quan mời đi bên này, túi trữ vật, đều ở chỗ này. Dưới sự dẫn đường của nữ tu, tần lục đi tới trước một quầy hàng. Phía trên đang trưng bày ba chiếc túi nhỏ bằng vải thô màu nâu đỏ, bề ngoài không có chút đặc điểm nào, miệng túi có hai dải băng buộc. Mời khách quan xem, trong tiệm chúng ta hiện tại có 3 loại, túi trữ vật, không gian chứa đựng lần lượt là 6 phương, 8 phương, 10 phương. Xin hỏi ngài muốn loại nào? Nữ tu giới thiệu. Giá cả lần lượt là bao nhiêu? Loại 6 phương là 180 khối linh thạch, 8 phương là 240 khối linh thạch, còn 10 phương là 300 khối linh thạch. Ơn, nhìn mấy chiếc túi nhỏ trước mặt, tần lục trầm tư một lát, sau đó nói, vậy lấy một cái 8 phương đi. Cắn răng chịu đau giao ra 240 khối linh thạch, Tần Lục rốt cục cũng cầm được chiếc túi trữ vật mà mình vẫn luôn tâm tâm niệm niệm. Nhìn chiếc túi nhỏ không có gì đáng chú ý trong tay, trong lòng hắn không khỏi cảm khái không thôi. Thời gian trước, hắn còn vì thiếu 300 khối linh thạch mà sốt đầu mẻ trán. Không ngờ trải qua hơn 3 tháng, hiện tại đã có thể vung hơn 200 linh thạch mua một kiện pháp khí. Tốc độ biến ảo tài lực như thế này, Thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối Cảm khái một chút Tần lục tại chỗ hỏi nhân viên cửa hàng Về phương pháp thao túng cụ thể của Túi trữ vật Trải qua sự chỉ bảo tận tình của nhân viên cửa hàng Hắn rất nhanh đã hiểu được Sự ảo diệu trong đó Nói ra cũng rất đơn giản Chỉ cần đưa linh lực vào trong túi Khóa chặt vật phẩm muốn lấy ra là Có thể tùy ý lấy ra Mà thu đồ vật thì cần dùng linh khí kích hoạt Túi trữ vật và vật phẩm Cả hai liên kết với nhau là có thể tiến hành hấp thu. Thật là thần kỳ. Tần lục tại chỗ liền đem tất cả gia sản của mình, một mạch toàn bộ hút vào, túi trữ vật, rồi mới thỏa mãn rời khỏi cửa hàng pháp khí. Sau đó, hắn lại đến cửa hàng phù lục thường hay lui tới, xuất ra 50 khối linh thạch mua vật liệu chế phù. Sau đó mới cất bước hướng khu chợ đi đến. Trên đường. Trong lòng tần lục suy nghĩ lưu chuyển đem vật liệu chế phù ra luyện chế. Hộ thân tráo, có lẽ có thể kiếm được nhiều hơn, chi phí 50 khối linh thạch vật liệu chế phù, hẳn là có thể ra 50 tấm thủy khí thuần, giá bán 3 khối, vậy là 150 khối, lãi ròng 100 khối linh thạch. Vậy nếu như đem ra chế tác hộ thân tráo, hộ thân tráo có đồ án nhiều, kiểu chữ lại phức tạp, số vật liệu này ước chừng có thể làm ra 30 mấy tấm. Mà giá thị trường thường ở mức 5 khối linh thạch, như vậy thu nhập có thể đạt khoảng 170 khối linh thạch, lợi nhuận so với thủy khí thuẫn, nhiều hơn một chút. Ân, vậy thì luyện chế, hộ thân tráo, đi, lực phòng ngự cao, chính mình dùng cũng an tâm hơn. Rất nhanh, Tần Lục đã đi vào khu chợ. Hắn đi đến nơi thường mua củi lửa, lại phát hiện hôm nay căn bản không có ai bày sạp bán hàng. Âch, đạo hữu, tán tu thường ngày bán củi lửa đâu. Tần Lục lập tức hỏi một tán tu đang bày sạp bên cạnh. Trời đông giá rét, bọn hắn khẳng định không đi đốn củi nha. Ở nhà ngủ rồi. Tán tu hai tay đang vào nhau ma sát bả vai để sưởi ấm, ngẩng đầu liếc hắn một cái. Tần lục nghi hoặc hỏi, vì sao không có củi để bán? Vậy cũng phải có mệnh mà làm chứ, trời như này đi đốn củi, ngươi muốn cho bọn hắn chết rét à? Nếu chết cống ở ngoài đồng, ngươi bồi thường tiền sao? Vậy ta nên đi chỗ nào mua củi lửa? Tần lục sửng sốt. Chỗ nào mua? Tự mình đi chém đi. Tán tu có vẻ mặt kinh thường, đùa cợt nói, đáng lẽ gần đến ngày đông, ngươi phải sớm chuẩn bị củi lửa cho qua mùa đông, bây giờ mới đến hỏi, ai có thể có củi lửa bán cho ngươi. Ách, tần lục mặt cứng đờ, có chút không vui vì thái độ nói chuyện của người này, nhưng vẫn chấp tay, đa tạ đạo hữu giải hoặc. Sau đó hắn quay người rời khỏi khu chợ. Chuyện củi lửa, hắn thật sự đã quên mất. Hiện tại những tán tu thường ngày bán củi lửa đều ở nhà tránh rét, nguồn cung củi lập tức trở nên thiếu hụt. Tuy nói hắn bây giờ có thể dùng điểm hỏa thuật để xào rau, nhưng tiêu hao linh khí lại phiền phức, tuyệt đối không tiện bằng dùng củi. Tần lục vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể đi ra khỏi phường thị, dự định tự mình đi kiếm chút củi. Tuyết lớn vẫn đang rơi nhẹ nhẹ, trong phường thị một mảnh bao phủ trong một màu trắng bạc. Ngày thường, trên đường bốn phía có thể thấy được những tán tu tinh thần xa súc, Giờ phút này cũng bất dạng. Trừ một số ít tu sĩ giàu có mặc áo bào chống rét, cũng chỉ có một vài tán tu tu vi cao cường, ôm bao quần áo cúi đầu vội vã bước qua. Tần Lục nắm chặt quần áo trên người, chậm chậm đi ra khỏi cửa phường thị. Không bao lâu, liền đi tới khu vực xóm nghèo. Điều khiến Tần Lục hơi kinh ngạc là, mùi nước tiểu khai đặc trưng luôn tồn tại ở xóm nghèo lúc này đã bị tuyết lớn bao trùm, mùi hôi thối đúng là toàn bộ biến mất, hiếm thấy không khí trong lành đi tới đi tới, Tần Lục đột nhiên nhìn thấy ven đường có một bộ thi thể. Hắn cởi trần, nằm thẳng đơ ở đó, mặt mỉm cười, dáng vẻ vô cùng tường hòa. Bên cạnh còn có một bầu rượu. Hiển nhiên là sau khi uống say đã chết cống ven đường. Thấy vậy, Tần Lục trong lòng thở dài, lắc đầu, bước nhanh rời đi. Trong phường thị, đại khái có thể chia làm mấy loại người. Thứ nhất chính là vô cực phường và đệ tử hoặc môn nhân của ngũ đại thế lực. Bọn hắn thân phận tôn quý, phía sau có tu sĩ trúc cơ che chở, phần lớn không coi ai ra gì, mỗi ngày tốn thiên tử, tiêu sái nhất. Thứ hai là những người được ngũ đại thế lực thuê, làm việc tại các nơi trong vô cực phường, đảm nhận những công việc trọng yếu. Bọn hắn thu nhập ổn định, ăn mặc không lo, lại có được danh tiếng và địa vị nhất định. Nghiêm tiêu cùng đội tuần tra phường thị chính là thuộc loại này. Thứ ba là những tu sĩ có thực lực cường đại đồng thời dám đến đông đầu lĩnh săn vết yêu thú trung hậu kỳ, những tu sĩ này đầu đao liếm máu, chiến lực dũng mãnh có cuộc sống tương đối thoải mái. Cha mẹ tào mặt chính là loại người này. Thứ tư là những người dựa vào tay nghề để kiếm sống, bọn hắn thường thành thạo một nghề, như bán phù, bán đấu giá, bán hàng, hoặc làm thuê cho các cửa hàng, là tầng lớp công nhân thấp nhất. Tầng lục, Trương Mộng còn có lục hiền đều thuộc loại này. Loại thứ năm chính là những người ở tầng lớp thấp kém nhất của phường thị, bọn hắn không có tu vi, không có tay nghề, không có việc làm, cũng không có gan dạ. Ngày thường chỉ có thể đi hái chút thảo dược, chặt chút củi, đầu cơ trục lợi sách vở, hoặc làm những công việc vặt cho phường thị, là loại người có cuộc sống gian nan nhất. Mà những người này, phần lớn đều là tán tu cấp thấp sống tại xóm nghèo, đi vào rừng rậm nơi giả ngoại, tầng lục phát hiện không chỉ có mình hắn quên tích trữ củi sớm, Ở đây còn có mấy tán tu ăn mặc dày cộp, bọn hắn cầm pháp khí hoặc là lưỡi búa thông thường, thở hổn hển chém cây cối. Trên mặt mọi người đều mang theo vẻ cảnh giác. Vị trí của bọn hắn tựa như chỗ đứng khi đi tiểu tiện trong nhà vệ sinh nam, mỗi người đều cách nhau một khoảng rất lớn, tuyệt đối không đứng sát nhau. Tất cả đều đang im lặng chém cây. Tần Lục cũng không dám chủ quan, cố ý tìm một khu vực vắng người, rồi cũng bắt đầu công việc đốn củi của mình. Tuy nhiên, khác với những người khác, công cụ mà hắn dùng để đốn củi không phải là pháp khí, cũng không phải lưỡi búa phàm tục, mà là ngón trỏ của hắn. Thiết cắt thuật, linh khí trong nháy mắt bao trùm lấy ngón trỏ, đồng thời nhanh chóng kéo dài ra, không đến 2 giây, liền huyển hóa thành một đường thẳng vừa nhỏ dài lại cực kỳ sắc bén. Giống như kiếm laser của các chiến binh tương lai. Thiết cắt thuật, sau khi được thăng cấp có uy lực rất lớn, đồng thời tiêu hao ít linh khí. Lúc này dùng để đốn củi là vô cùng phù hợp. Xuy Tần lục tiện tay khẽ vạch một đường, một gốc cây to bằng miệng chén trong nháy mắt đã bị cắt đứt. Không tệ lắm, tần lục khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu cắt chém cây cối. Đem cây cối chia thành từng đoạn có kích thước phù hợp, sau đó lại thu vào trong, túi trữ vật. Mà ngay khi hắn đang mải mê làm việc đến quên trời quên đất, phía sau lại đột nhiên vang lên tiếng chém giết, giết giết giết, cho lão tử chém chết hắn. Con mẹ nó, người muốn chết, âm thanh chiến đấu thảm liệt, kinh động đến đám tán tu đang chặt cây, đều phải ngẩng đầu nhìn lên. Ở nơi xa trên hoang dã, ước chừng hơn 20 người đang chém giết lẫn nhau. Phi kiếm không ngừng vút nhanh, các loại pháp khí va chạm tạo ra đủ loại ánh sáng màu mè, còn có cả tiếng nổ vang do phù lục chiến đấu tạo thành. Tất cả hình thành một bức tranh chiến đấu cực kỳ hỗn loạn. Chứng kiến một màn này, năm sáu người đang đốn củi lập tức dừng tay. Nhao nhao rời xa phạm vi chiến đấu Đồng thời ăn ý tụ tập lại một chỗ Tần lục cũng không ngoại lệ Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh mọi người Vừa tụ tập lại Tâm tình hoảng hốt của đám người Cũng dịu đi không ít Bắt đầu đứng cách xa vài trăm mét thảo luận Về trận chiến trước mắt Chật chật Hai nhóm người này là Bạch Mi Bang và Mảnh Hổ Bang Đúng không? Không sai Chính là bọn hắn Trong khoảng thời gian này huyên náo có chút dữ dội Ân oán giữa bọn hắn Không phải chuyện một hai ngày chỉ là không biết hôm nay tại sao lại đánh nhau. ta nghe nói hình như là chuyện buôn bán than đá. hiện tại trời lạnh thế này, ai có than đá thì người đó phát tài. năm sáu tên tu sĩ đang ồn ào bàn tán. tần lục ở bên cạnh nghe một hồi cũng hiểu rõ được ngọn nguồn sự việc. bạch mi bang và mảnh hổ bang đều là những tổ chức do tán tu tầng lớp thấp thành lập. ban đầu thành lập là để mọi người cùng nhau đoàn kết, nương tựa lẫn nhau, cùng tồn tại trong phường thị, giống như ủy ban cư dân thời trước nhưng theo thời gian, dần dần lại thay đổi tính chất. Theo sự xúi dục của những kẻ đứng đầu tổ chức, bọn hắn dần dần bắt đầu tranh đoạt mối làm ăn, tranh giành địa bàn, ẩu đả lẫn nhau, ức hiếp những tán tu khác. Bây giờ đã trở thành những bang phái mang tính chất xã hội đen. Hôm nay hình như là vì tranh giành việc buôn bán than đá trong phường thị, hai bang đã tập hợp nhân mã, triển khai hành động quân sự quy mô lớn ở ngoài đồng. Ái cha Các ngươi nhìn, Tam anh chiến lã bố. Một tên tán tu đột nhiên chỉ về phía xa, cười nói. Nghe được danh từ quen thuộc, tần lục giật mình, vội vàng nhìn theo hướng tay chỉ. Sao cơ, sao cơ. Ở kia kìa. Đó không phải là lão đại của mảnh hổ bang, lã bộ sao. Tán tu lại lần nữa chỉ phương hướng. Khi tần lục nhìn rõ ràng cảnh tượng bên kia, lập tức đầy hắc tuyến. Cái kia rõ ràng là ba người nữ tử và một nam nhân đang đối địch, chém giết. Người này nói, tam anh chiến lã bố, ý là, tam âm chiến lã bố. Tần lục, đám người vừa cười vừa nói, mà ở phía xa trên chiến trường, lại là một mảnh huyết tinh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tần lục cũng đang lặng lẽ quan sát, trải qua mấy tháng này tôi luyện, hắn hiện tại đã quen với những cảnh chém giết này hơn rất nhiều. Mà khi đang quan sát, Hắn lại phát hiện một người quen, người kia khoảng 30 tuổi, vẻ mặt hung ác, lúc này đang vung một thanh trường đao, hung hãn lấy một chọi hai là hắn. Trong mắt Tần Lục lóe lên một tia tàn nhẫn. Lúc trước khi hắn lần đầu tiên đến phiên chợ bày sạp, chính là bị người này đá bay một cước rồi cướp đi quầy hàng. Khi đó Tần Lục đã ghi nhớ khuôn mặt của người này, còn đưa vào mục tiêu nguyền rủa của mặt khi trung niên. Không ngờ lại gặp hắn ở đây. Nhìn người nọ. Tần lục vội vàng hỏi người bên cạnh, đạo hữu, người kia là ai vậy? Chính là người đang đánh với hai người kia. À, đó là lão đại của Bạch Mi Bang, Mạnh Siêu. Tán tu nhẹ nhàng trả lời. Mạnh Siêu. Tần lục lẩm bẩm một tiếng, ghi nhớ cái tên này, sau đó lại tò mò hỏi, vậy tại sao bọn hắn lại gọi là Bạch Mi Bang? Ta thấy lông mày của Mạnh Siêu kia đâu có trắng, đó là ngoại hiệu của anh trai hắn, sau khi, mày trắng. Mạnh siêu liền tiếp quản vị trí của hắn. Tần lục gật đầu, vừa định mở miệng hỏi tiếp. Này này, mãnh hổ bang sắp thua rồi, các vị, mau rút thôi, bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng nhắc nhở. Tần lục nhìn kỹ, phát hiện cục diện trên chiến trường đã có sự thay đổi. Mãnh hổ bang giờ phút này liên tục bại lui, rất nhiều tu sĩ thấy tình thế không ổn, đã bỏ chạy. Xem ra, trận chiến sắp kết thúc. Đi thôi, Đám tán tu đốn củi thấy tình huống không ổn, nhau nhau cầm lấy củi, nhanh chân bỏ chạy. Mà Tần Lục sau khi nhìn một lúc, cũng cảm thấy nơi này không nên ở lâu, vội vàng đi theo mấy người cùng nhau chạy. Loại chuyện này, tốt nhất là đừng dính vào. Mà Tần Lục, với việc thi triển, nhu phong thuật, tốc độ vượt xa những tán tu khác, chẳng mấy chốc đã vượt qua đám người. Đạo hữu, không cần phải sợ như vậy. Bọn hắn còn chưa tới đâu, ha ha ha, tiểu tử này ngay cả Tật bộ phù, cũng đã vận dụng Hắn ngay cả củi cũng không cầm Ha ha ha, thật là nhát như chuột Sau lưng không ngừng vang lên tiếng cười treo chọc Của mấy vị tán tu Tần lục không thèm giải thích với bọn họ Nhanh chân chạy về hướng phường thị Một đường trở về Khi tần lục về đến cửa nhà Lại phát hiện trước cửa đang có một tên tu sĩ Cao gầy mặt áo lam đứng đó Tu sĩ vô cực môn Bộ trưởng bào màu lam có thắt lưng của môn phái này, ở trong phường thị, chỉ có tu sĩ vô cực môn mới được phép mặc như vậy. Tần Lục nhìn kỹ, phát hiện người tới chính là quản sự khu vực này. Triệu Ngạn. Triệu quản sự, hôm nay có cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Tần Lục mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Triệu Ngạn đứng chắp tay, khóe miệng mỉm cười, "Tần đạo hữu, hôm nay đến kỳ hạn nộp tiền thuê." Tần Lục vỗ trán một cái, ấy náy nói: Ngươi xem đầu óc ta này, suýt chút nữa quên mất việc này. Nói rồi, cổ tay hắn khẽ động, lập tức lấy ra 15 khối linh thạch từ trong, túi trữ vật, đưa cho triệu ngạn. Từ khi việc vẽ bộ đi vào quỷ đạo, chút tiền thuê nhà này tầng lục cũng không để ý lắm. Thậm chí hắn còn muốn chuyển đến vạn liễu nhai để ở, đó là nơi mà môn nhân của ngũ đại thế lực thường ở, khu trung tâm thành phố. Nơi đó là khu nhà giàu, tuy nói tiền thuê đắt đỏ. Nhưng bù lại rất an toàn. Triệu ngạn nhận lấy Linh Thạch, nhưng không rời đi, mà miễn cười nhìn Tần Lục. Ách, Triệu quản sự, còn có chuyện gì sao? Tần Lục cẩn thận hỏi. Là như vậy, sư thúc trong môn nói, hiện tại tiền thuê phường thị đổi thành một quý thu một lần, cho nên Tần Đạo Hữu còn thiếu hai tháng tiền thuê. Triệu ngạn cười gượng nói. Lại có chuyện này. Nhìn Triệu ngạn có chút kỳ quái, trong lòng Tần Lục không khỏi lo lắng. Nhưng cũng không để hắn suy nghĩ nhiều, cổ tay hắn lại lần nữa khẽ lật, lấy ra 32 khối linh thạch. Đúng đúng, phiền triệu quản sự vất vả chạy chuyến này. Tần lục gượng cười. Dễ nói, triệu ngạn liếc nhìn hai khối linh thạch được thêm, rất tự nhiên cất kỹ linh thạch, hàng huyên hai câu rồi quay người rời đi. Tần lục đưa mắt nhìn triệu ngạn rời đi, sau đó mới bước vào sân. Đi đến phòng bếp cất củi. Sau đó hắn tự mình vào bếp nấu một nồi cháo thịt. Khi hắn đang bận rộn, Lê Quý lại đột nhiên tìm đến. "Lê đạo hữu, hôm nay trời lạnh như vậy, sao không mặc thêm áo?" Nhìn thấy Lê Quý ăn mặc phong phanh, Tần Lục tò mò hỏi. "Không có việc gì, không có việc gì, ta ở đây một lát rồi về, à, đây là quyển pháp thuật mà ngươi muốn, ta cũng tìm nhiều nơi mới tìm được." Lê Quý run rẩy nói. Nhìn Lê Quý nước mũi chảy ròng ròng, Tần Lục bất đắc dĩ Dừng một chút rồi hỏi, bao nhiêu tiền, ba khối linh thạch. Lê Quý cẩn thận nói. Chờ một lát. Tần Lục quay người vào phòng, lấy một bộ quần áo bông vải, sau đó lại lấy ra ba khối linh thạch từ trong, túi trữ vật, rồi quay trở lại cửa. Này, linh thạch, còn có một bộ quần áo, đều cho ngươi. Lê Đạo Hữu, nhất định phải chú ý giữ ấm, thời tiết này có thể chết cống người đó. Tần Lục dặn dò một câu. Lê Quý chỉ là một tu sĩ luyện khí tiền kỳ, tố chất thân thể còn kém xa so với luyện khí trung kỳ. Nhận lấy quần áo, Lê Quý mắc lộ vẻ cảm kích, vội vàng nói, tần đạo hữu, ngươi thật là một người tốt, đừng đừng, tục ngữ có câu, người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm. Người tốt không phải là lời khen. Thôi, ngươi mau về nhà sưởi ấm đi, nhìn Lê Quý cống đến không chịu được, tần lục vội vàng xua tay, bảo hắn mau về nhà. Lê Quý chấp tay hành lễ, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn Lê Quý thân hình còng xuống, dần dần đi xa trên nền tuyết trắng xóa, tần lục lắc đầu, thấp giọng mắng một câu. Cái mùa đông đáng chết này, trận tuyết lớn đáng chết này, sau khi trở về từ việc đốn củi, tần lục không ra ngoài nữa, lại một lần bắt đầu cuộc sống ẩn dật Mà sau khi được tần lục thuyết phục, hai ngày sau, Trương Mộng cũng xin nghỉ việc ở duyệt mãn lâu, từ đó cùng nhau đóng cửa ở nhà. Cả ngày ở trong nhà, ở chung một thời gian, hai người càng trở nên gắn bó. Dù sao gia tăng tình cảm gia tốt tề, chính là cần những lúc cãi vã, giận dỗi. Phường thị liên tục có tuyết lớn trong mấy ngày, sau đó nhiệt độ bắt đầu ổn định, không còn giống như trước, cực tốc hạ nhiệt. Mà tầng lục, người tu luyện từng bước, quả nhiên vào ngày thứ 8, đã tấn thăng đến luyện khí tầng 5. Ở trong tu chân giới, mỗi một tầng cảnh giới khi tấn thăng, Đều tồn tại bình cảnh Có một số bình cảnh Rất nhiều tu sĩ cả đời đều không thể đột phá Cuối cùng buồn bực sầu não mà chết Nhưng Tần lục có giao diện thuộc tính Căn bản không có cái gọi là bình cảnh Chỉ cần độ thuần thục đạt tới Tự nhiên mà vậy liền có thể thăng cấp Chuyện này với hắn mà nói Là một loại ưu thế thật lớn Trong đêm Đại chiến qua đi Tần lục một tay ôm lấy trương mộng Đang say giấc nồng Đột nhiên, một cổ cảm giác tim đập nhanh từ trong lòng hắn bay thẳng mà lên, trong nháy mắt khiến hắn bừng tỉnh. Dự cảnh phù, hắn chợt cảm thấy thanh tĩnh lúc này thân hình khẽ động, xoay người xuống giường. Có người đang tới gần sân nhỏ, ngô, trương mộng bị động tỉnh đột nhiên xuất hiện làm tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra, làm sao, nhưng mà, không chờ nàng nói xong, ngón tay tần lục đã chỉ lên môi nàng. Xuyệt, sau đó tần lục tại trong ánh mắt hốc hoảng của trương mộng, cầm lấy, thượng thanh kiếm, đặt ở bên giường, nhanh chóng đi tới bên cửa phòng. Nhẹ nhàng mở cửa phòng. Gió lạnh trong nháy mắt rót vào, hàng ý xâm thân, khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Nhìn xuống rét lạnh, hắn nhẹ nhàng bước đến sân nhỏ, tuyển tai cẩn thận lắng nghe âm thanh. Chỉ một lát sau, hắn liền nghe đến bên ngoài viện có âm thanh rất nhỏ vang lên. Quả nhiên có người, còn không chờ hắn có động tác, một đạo âm thanh trầm đục đột nhiên tại góc tường vang lên. Phanh, đính hơi pháp trận rung rẩy một trận, từ đó vỡ ra một cái khe. Hư, một bóng người, từ trong khe hở nhảy vào. Bất quá, khi hắn nhìn thấy tầng lục, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, động tác lập tức trì trệ. Xùy, một đạo kiếm quang hiện lên. Thượng thanh kiếm, chém xuống đầu của người này, thân thể hắn ầm vang ngã xuống đất đầu lâu lăn xuống trên mặt đất tinh thông, đẳng cấp bóng sám kiếm pháp quy lực sớm đã khác biệt so với dĩ vãn, trong mắt tần lục đầy vẻ hôn quang, không cần đoán cũng có thể biết, những người này chính là do tích thiện cửa hàng phái tới khinh người quá đáng, đát lúc này, ngoài viện lại có thêm một người nhảy tới, hắn nhảy đến bên trên tường viện, nhìn xem thi thể dưới đáy cùng tần lục, sắc mặt lập tức đại biến, vừa định lên tiếng la lên, phốt, quỷ dị kình phong đã phun ra, phanh đầu người kia trong nháy mắt nổ tung, thân hình vô lực ngã về phía sau. Uy uy! Tình huống như thế nào? Vương ca! Nhìn thấy thi thể rơi xuống, bên ngoài viện truyền ra âm thanh hoảng sợ. Nghe được tiếng la, ánh mắt tầng lục hung ác, thân hình lóe lên, hướng chỗ cửa lớn phóng đi. Đều phải chết, hắn cấp tốc mở cửa viện, lập tức nhảy ra, liếc mắt liền thấy ba hắc y nhân đang ngồi sổn ở bên tường sân nhỏ bên tường còn dựng thẳng một cái pháp khí phát ra ánh sáng. Rõ ràng, có thể dễ dàng phá mất nín hơi pháp trận, chính là kiện pháp khí này, nhìn thấy những người áo đen này, tần lục nghiến răng nghiến lợi, giơ tay trái lên, ngưng tụ linh khí, bắt đầu búng tay, phốt, phốt, phốt, phốt, phốt. Mấy đạo công kích bỗng nhiên kích xạ mà đi, trong nháy mắt đem một tên người áo đen phản ứng có phần chậm chạp anh thành hai đoạn. Hai người còn lại thấy tình huống không ổn, đột nhiên đập lên trên thân một tấm phù lục phòng ngự. Chính là Kim Quang lóng lánh, Kim Quang phù, tầng lục đạp mạnh chân xuống mặt đất, nhu phong thuật, lập tức thi triển, dẫn theo, thượng thanh kiếm, liền trực tiếp xông tới. Trong quá trình chạy, trong tay hắn trong nháy mắt còn đột nhiên bắn ra ba kích. Phốt! Phốt! Phốt! Đạn chỉ thuật, đập nện tại một người hộ thuẫn màu vàng, lập tức đem nó đánh nát. Sau khi tấn thăng đến luyện khí tầng 5, linh khí dự trữ của hắn lại tăng lên, hiện tại có thể duy nhất một lần phát xả 30 lần tiểu pháp thuật. Con mẹ nó ngươi, một trong số đó móc ra một tấm bùa chú, liền muốn thôi động phù lục phát động công kích mà tầng lục nhìn thấy một màn này, vội vàng giơ tay trái lên, linh khí trong cơ thể tụ tập. Chiếu minh thuật, mảnh liệt bạch quang trong chốc lát nổ tung, xung quanh bỗng nhiên sáng lên, tại trong bầu trời đêm đen kịt này, lộ ra đặc biệt chướng mắt. A, hai tên tu sĩ trúng chiêu ở trước mặt, lập tức che mắt ngã xuống đất, nước mắt không bị khống chế chảy ròng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tần Lục nhanh chóng tiếp cận, đưa tay chính là một kiếm, xùy, người áo đen có hộ thuẫn tiêu tán, ít hầu trực tiếp bị đâm một lỗ thủng, máu tươi ào ạt chảy ra. Hắn bưng bíp lấy cổ vô lực ngã trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết lập tức biến mất. Tần Lục quay đầu nhìn về phía một tên người áo đen khác đang ngã xuống đất kêu đau, trong tay trông nháy mắt, phanh phanh Đánh ra, đem hộ thuẫn của hắn đánh nát. Nếu dám đến, vậy sẽ phải trả giá đắt. Ánh mắt tần lục hung ác, trường kiếm trong tay bỗng nhiên phải đi hai lần. Xùy, xùy, hai cánh tay của người áo đen lúc này đứt kể từ vai bay ra, máu tươi trào lên, mà tiếng kêu thảm của hắn cũng im bặt mà dừng, đau đớn kịch liệt khiến hắn trực tiếp bị choáng ngất đi. Hô, hô, hô, tần lục nhìn xem đầy đất máu tươi cùng đầu người tàn chi, lòng ngực phập phồng kịch liệt hô hấp dồn dập. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lúc này thu hồi trường kiếm, đem thi thể đầy đất cùng tàn chi hết thảy ném vào trong sân nhỏ. Sau đó lại đơn giản quét sạch một phen vết tích chiến đấu cùng vết máu. Đằng sau vội vàng đóng kỹ cửa, trở lại sân nhỏ. Lúc này, Trương Mộng đứng tại cửa ra vào chính phòng, nhìn xem đầy đất thi thể nát chi cùng đằng đằng sát khí tần lục, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Cái này, tần lục không chờ nàng nói chuyện. Lúc này ngắt lời đi lấy đan dịch lần trước tới. Nghe nói như thế, Trương Mộng vội vàng xoay người. Không đến một hồi, nàng cầm một cái bình sứ màu lam đi ra, đưa cho Tần Lục. Cái này, đây là chuyện gì a Nàng mặt mũi tràn đầy bối rối hỏi. Những người này hẳn là do tích thiện cửa hàng phái tới trả thù. Tần Lục đơn giản đáp lại một câu, lập tức đem cái nắp gỗ của bình mở ra, đổ toàn bộ đan dịch vào chỗ bả vai người áo đen giúp hắn cầm máu. Vậy làm sao bây giờ, Trương Mộng chưa từng thấy qua tràn diện này, nhất thời không biết làm sao. Ngươi không cần phải để ý đến, sau đó giao cho ta là được. Tần lục trầm ngâm một lát, lại phân phó nói, ngươi đi trong trường tử vân, không được làm ầm ý tỉnh hắn, đề phòng nhìn thấy những thứ này, tốt, Trương Mộng nghe vậy, vội vàng đi vào tây sương phòng, đóng cửa phòng lại. Tần lục ngồi một mình ở trong sân, chậm rãi bình phục tâm tình một lát sau hắn vẩy nước dội thẳng lên mặt người áo đen làm cho hắn tỉnh lại a người áo đen sau khi mở to mắt lập tức lên tiếng kinh hô hiển nhiên hình ảnh khủng bố vừa rồi đã để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc im miệng trường kiếm của tần lục trực tiếp treo ở chỗ cổ hắn ép ra một tia máu nhỏ vết máu có chút chảy ra đạo hữu cầu cầu ngươi đừng giết ta ta chỉ là vì kiếm chút tiền qua mùa đông mà thôi a người áo đen toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng, lập tức thấp giọng cầu xin tha thứ. Ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Trả lời mới có cơ hội sống sót. Tần Lục ác hung hăng nói. Là Ngô trưởng quỷ của Tích Thiện cửa hàng. Quả nhiên, ánh mắt Tần Lục dữ tợn, gân xanh nổi lên trên tay, quán độc cùng lửa giận trong lòng. Quay cuồng trong đầu hắn, hắn thật sự đã nhịn đủ Tích Thiện cửa hàng hết lần này đến lần khác ám sát. Hắn mỗi ngày ẩn cư trong nhà trước giờ không chủ động treo chọc sự tình, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, vậy mà cứ nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết, nê Bồ Tát còn có ba phần hỏa khí, há có thể cứ như vậy ức hiếp người khác. Người thành thật thì không phải là người sao? quản hắn mẹ cái gì thanh sơn phái, cái tên ngô hạo kia nhất định phải chết, tần lục cắn răng trầm giọng nói, hắn hiện tại ở đâu? Ta sau khi trả lời, có thể hay không đừng giết ta à, người áo đen khóc nứt nở hỏi. Trường kiếm trong tay Tần Lục hơi dùng sức, vẫn nộ quát, không nói lập tức chết, nhìn thấy ánh mắt kinh khủng của Tần Lục, bờ môi người áo đen không ngừng run rẩy. Đức Quảng nói ra một cái địa chỉ. Sau đó Tần Lục lại hỏi thêm mấy vấn đề, người áo đen nơm nớp lo sợ trả lời. Sau khi trả lời xong vấn đề, người áo đen tựa hồ có thể dự cảm đến chuyện kế tiếp, vội vàng rung giọng cầu xin tha thứ. Còn xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ, hai tay ta đã đứt. Sẽ không lại đi trả thù một chuyện Xin hãy cho ta sống Hô, tần lục nhẹ nhàng thở ra một hơi Quay đầu tránh đi ánh mắt đáng buồn của hắn Ngươi không nên tới Phanh, một chiêu, đạn chỉ thuật Đã tước đi tính mạng của người này nhổ cỏ không trừ gốc Gió xuân thổi lại mọc Cái thế đạo đáng chết này Nhất định phải bức người ta lên lương sơn sao Tần lục cầm trường kiếm trong tay Ngồi ngay ngắn ở trong đình viện Một lát sau Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên thi thể áo đen suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển suy tư một lát Tần lục ngồi sổn xuống bắt đầu sờ tìm trên thi thể mỗi người đem tất cả đồ vật đáng tiền vét sạch không còn gì phù lục pháp khí đan dược các loại hắn cũng không nhìn kỹ trực tiếp thu vào túi trữ vật Tần lục suy tư một lát chọn lấy một thi thể có hình thể tương tự mình cởi áo bào đen trên người nó ra mặc vào một cách tùy ý lại giật xuống một miếng vải đen dùng để che khuất khuôn mặt của mình. Tần Lục kiểm tra một phen, tự lẩm bẩm, dạng này hẳn là có thể tráo đổi thật giả. Sau đó hắn nhìn thoáng qua sân nhỏ hỗn độn đầy đất, lập tức động thủ, đem tất cả thi thể nát, xương cốt còn có quần áo các loại, toàn bộ dùng điểm hỏa thuật thiêu hủy sạch sẽ. Đợi cho tất cả mọi thứ đều biến thành tro tàn, Tần Lục thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn ánh đèn không sáng của Tây Sương Phòng, tính toán. Hay là đừng để nàng lo lắng, Tần lục cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt kiên quyết, không chần chờ chút nào, quay người đi ra cửa lớn. Một tầng mây màu xám trong suốt, bao phủ mặt trăng ở bên trong, khiến nó nhìn rất là mơ hồ. Bóng đêm phường thị có vẻ hơi điều hiu, chỉ có cùng phong gào thét không biết mệt mỏi mà cuồng vũ. Tần lục mặc áo đen, hành tẩu tại chỗ bóng tối trên đường phố, bước chân nhẹ nhàng nhanh chóng bôn tập. Trải qua lời người áo đen kể lại. Ngô Hạo đang ở trong phủ đệ của mình, chờ bọn hắn ám sát thành công, trở về nhận lấy tiền thưởng còn lại. Mà tòa phủ đệ này không ở trong ngõ hẻm sung sướng, mà là ở trên con phố nào đó, cách tầng lục bốn con phố. Trời đông giá rét lại thêm đêm hôm khuya khoắc, trên đường người đi đường căn bản không có mấy cái. Coi như nhìn thấy có người, tầng lục cũng cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, để không gây nên sự chú ý của người khác. Cuối cùng, hắn hữu kinh vô hiểm tìm được căn phủ đệ này cách hơn trăm mét, tần lục tại góc đường có chút thăm dò xem xét tình huống, sợ nơi đây còn có mai phục. hắn lặng lặng quan sát hơn mười phút, cũng không phát hiện bất kỳ dị thường nào. đông đông đông, tim tần lục đập kịch liệt, phản phất tại bồn trồn, cánh tay cầm kiếm cũng không nhịn được rung rẩy. loại rung rẩy này không phải là sợ hãi, mà là bởi vì adrenaline nhanh chóng dâng lên, tạo thành huyết khí phun trào, cũng là biểu hiện tinh thần quá hưng phấn ổn định ổn định không có gì lớn tần lục vuốt ve bộ ngực mình điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân để sự bình tĩnh xuống tới một lát hắn thăm dò liếc mắt nhìn khu phố quảng cua ẻ không có chút nào biến hóa cắn răng một cái thân hình trực tiếp lướt đi hắn bước nhanh đi đến trước cửa phủ đệ nhấc tay gõ cửa Thành khẩn tiếng đập cửa đặc biệt vang dội trong đêm khuya yên tĩnh tần lục không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trường kiếm trong tay nắm chặt, chờ đợi cửa mở. Trong sân dần dần vang lên tiếng bước chân, từ xa đến gần. Kẹt kẹt, đại môn mở ra, lộ ra một nữ tu có dáng dấp phụ nhân. Nhìn thấy nàng, tần lục lập tức khẽ giật mình, trong đầu lập tức hiện lên hai suy nghĩ. Tên kia cho địa chỉ giả. Nơi này không phải phủ đệ ngô hạo. Ngay khi tần lục kinh tâm đến không biết nói gì, trung niên nữ tu kia mở miệng nói chuyện, sao lại một mình ngươi trở về. Lão Vương bọn hắn đâu, nghe nói như thế, Tần Lục trong lòng rung lên, chợt kịp phản ứng, trong lòng phát ra một tiếng cười lạnh. Xุย, kiếm quang lóe lên, mũi kiếm thẳng tắp đâm vào cổ nữ tu. Một kiếm đoạn cổ, khoảng cách gần như thế, nữ tu căn bản không kịp phản ứng. Nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, con mắt đột nhiên trợn to, hai tay bưng bít lấy cổ, miệng há mở, muốn phát ra một tia thanh âm, nhưng mà lại chỉ có thể phát ra ù ù ục tiếng máu chảy. Tần lục tiếp được thân thể sắp ngã sắp xuống của nàng, nhẹ giọng đặt ở cạnh cửa. Sau đó hắn cắn răng một cái, thân hình vọt thẳng vào sân nhỏ. Phủ đệ ngô hạo cùng gia của tần lục có một chút khác biệt, bởi vì nơi này có ba gian phòng. Tần lục liếc một cái, trực tiếp nhắm hướng gian phòng vẫn còn sáng ánh đèn kia mà phóng đi. Trước khi đi vào, hắn rút ra một tấm bùa chú, trực tiếp vỗ lên thân, một đạo linh khí màu bạc bao trùm lấy hắn. Hộ thân tráo, đây là để phòng ngừa vãn nhất. Khi tờ T, T, T tần lục đẩy cửa phòng ra. Trong phòng lập tức truyền ra thanh âm ngô hạo, số dư giao tốt rồi chứ, tần lục mặt không lên tiếng, hai bước bước vào gian phòng, liếc mắt liền thấy được ngô hạo nằm trên giường. Ngươi, nhìn thấy người áo đen tiến đến, ngô hạo hoảng sợ hô to một tiếng, thân hình vội vàng lăn xuống. Mà tần lục sao lại để hắn có cơ hội chạy trốn, ngay khi hắn hô lên âm thanh, đạn chỉ thuật tựa như mưa rào gió táp mà đập tới phanh phanh phanh ngô hạo phản ứng khá nhanh lập tức từ chỗ bí mật lấy ra phù lục phòng ngự kích hoạt sử dụng đáng tiếc, cái hộ thuẫn của hắn trước mặt đạn chỉ thuật, không có thời gian cung đao như là giấy phanh phanh phanh, liên phát mười mấy kích đạn chỉ thuật, phát tiết lửa giận trong khoảng thời gian này của tầng lục dưới hỏa lực cường đại oanh tạc hộ thuẫn ngô hạo trực tiếp bạo liệt vỡ nát sau đó Thân thể hắn trực tiếp bị oanh thành hai nửa, Hai chân một đoạn Thân trên một đoạn Ở giữa còn có ruột cùng máu tươi hỗn hợp Thành vật sền sệt Tản ra mùi hôi thối nồng hậu dày đặc Hừ, Tần lục hừ lạnh một tiếng Hắn cũng sẽ không cho ngô hạo cơ hội Nói di ngôn kéo dài thời gian Đã có cơ hội nhất kích tất sát Vậy sẽ phải lôi đình xuất kích Đem hết thảy nhân tố không ổn định bóp chết Từ trong trứng nước Tần lục đại bộ tiến lên Cổ tay khẽ động Trực tiếp một kiếm đâm vào mi tâm ngô hạo, sau đó dùng sức xoay tròn, đem toàn bộ đầu óc đều trực tiếp quấy nát. Bảo đảm ngô hạo đã chết đến không thể chết thêm. Không nghĩ tới sao? Cẩu vật, tần lục lạnh lùng nói một câu. Sau đó hắn nhanh chóng ngẩng đầu, quan sát gian phòng một chút. Tại bên giường nhìn thấy pháp bào ngô hạo, đi ra phía trước, bắt đầu tìm kiếm pháp bào. Hắn muốn tìm đến túi trữ vật của ngô hạo. Nhưng rất đáng tiếc. Cái túi cũng không có đặt ở trong pháp bào. Thấy thế, hắn lại cấp tốc đứng lên, nhìn chung quanh. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có thể tiện tay đem mấy vật phẩm nhìn như đáng tiền trực tiếp thu vào túi trữ vật. Không thể ở lâu, nếu như bị đội tuần tra phát hiện, Tần Lục Tâm Niệm khẽ động, thả người nhảy lên, xông ra sân nhỏ, sau đó biến mất ở trong màn đêm. Sắc trời vẫn đen kịt một màu. Tần Lục cấp tốc cởi bỏ trường bào màu đen dính lấy máu tươi. Giật xuống vải che mặt, cùng sử dụng, điểm hỏa thuật, đem những thứ này đốt thành tro bụi. Đem tất cả vết tích xóa đi. Làm xong, hắn bước nhanh hướng trong nhà mà đi. Nửa đường hắn còn chứng kiến hai thanh niên tu sĩ uống say, đang không ngừng hô hào rượu nói. Để tránh phát sinh xung đột, Tần Lục lại đi đường vòng, từ một đường phố khác trở về. Một đường nhanh chóng tiến lên. Cuối cùng, hắn hữu kinh vô hiểm về đến cửa nhà. nhưng mà Khi hắn nhìn thấy bóng người xinh xắn đứng ở cửa, thân hình không khỏi chững lại, tốc độ lập tức chậm lại. Trương mộng con mắt đỏ bừng, thân hình tựa vào cạnh khung cửa, cũng không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Nhìn thấy Tần lục tới gần, nàng nhịn không được nứt nở nói, ngươi trở về, Tần lục tâm đầu ấm áp, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, an ủi, yên tâm, hiện tại đã không sao. Ân, hai người lần nữa trở lại sân nhỏ. Một đêm khẩn trương kích thích, thích Như vậy kết thúc. Tần lục ở trong nhà trọn vẹn mấy ngày. Trong lòng hắn bất an, lại thêm tràn đầy lo lắng. Thậm chí nhiều lần hắn đều muốn trở lại hiện trường xem xét, kiểm tra xem đêm hôm đó có sơ sót gì không. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn nhịn xuống. Hắn bây giờ lo lắng nhất chính là Thanh Sơn Phái. Thanh Sơn Phái nếu là thay ngô hạo ra mặt, tiến hành điều tra triệt để chuyện này. Vậy thì hắn rất có khả năng sẽ bị bại lộ. Một khi bại lộ, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cái cảnh thanh sơn phái lão tổ tại xóm nghèo thúng sát hai tên tu sĩ ngày đó, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ mồm một. Không nói đạo lý gì với ngươi, cũng mặc kệ ngươi có phải là thân kinh bách chiến luyện khí hậu kỳ tu sĩ hay không. Chỉ cần ra tay, vậy là có thể trong mấy hơi gỡ xuống đầu lâu của ngươi, sau đó ngênh ngang rời đi. Luyện khí và trúc cơ, chênh lệch thực sự quá lớn, tầng lục, một cái luyện khí tầng năm tu sĩ. Nếu như bị tu sĩ trúc cơ để mắt tới, vậy thì chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác. Bất quá chờ vài ngày, vẫn luôn không có tin tức gì truyền ra. Điều này khiến hắn dần dần yên lòng, tần lục kiểm kê chiến lợi phẩm đêm đó. Nói đến, cũng không tính là nhiều, linh thạch của mấy tên người áo đen toàn bộ cộng lại chỉ có hơn 100 khối, rất là keo kiệt. Pháp khí một số, đang dược hai viên, cũng đều là hàng tiện nghi rẻ tiền. Thứ đáng giá nhất, hẳn là cái mâm tròn pháp khí có thể mở ra nín hơi pháp trận, bất quá tầng lục cũng không tính bán đi, mà là dự định giữ lại cho mình dùng. Pháp khí này, không chừng sau này sẽ dùng đến. Về phần những pháp khí khác, đối với tầng lục mà nói thì không có tác dụng gì, cho nên hắn tính đợi qua đợt sóng gió này, đi cửa hàng pháp khí bán tháo sạch sẽ những thứ này. Mấy ngày nay, thời tiết cuối cùng cũng ấm áp hơn nhiều. Tầng lục cảm nhận một chút, Hiện tại nhiệt độ hẳn là âm chừng mười mấy độ Không còn lạnh đến dọa người như trước Mặc dù còn cần mặc áo bông trang phục mùa đông Nhưng đối với tu sĩ mà nói Đã không có ảnh hưởng gì Tiêu tử vân cũng xuống giường Thỉnh thoảng chạy đến trong viện Múa may kiếm thuật tinh xảo dần của hắn Xùy, tiêu tử vân cầm một thanh kiếm gỗ Lên xuống lật múa Gương mặt non nớt tràn đầy chăm chú Tần lục rời cái ghế Ngồi trước cửa phòng Trong tay bưng một chén nước sôi nóng hổi, chậm rãi uống từng ngụm Trong nước sôi còn thả một ít cẩu kỹ táo đỏ. Từ khi Trương Mộng không còn phải đi làm ca đêm, hai người trở nên càng thêm cuốn quyết, từ đó về sau, Tần Lục liền bắt đầu chú trọng vấn đề thận. Hắn vừa uống nước ấm dưỡng sinh, vừa chỉ đạo tiêu tử vân luyện chiêu thức kiếm. Nhưng nhìn một chút, Tần Lục không khỏi thở dài, hắn nhớ tới lời Trương Mộng đã nói với hắn hai ngày trước. Tiểu Bất Điểm đã 4 tuổi, đã đến tuổi khảo thí linh căn. Qua một thời gian ngắn nữa liền phải dẫn hắn đi khảo thí linh căn, kiểm tra xem có được tu tiên tiềm chất hay không. Hai loại đáp án sẽ có hai lựa chọn khác biệt. Nếu là thân có linh căn, có cơ hội đặt chân vào con đường thành tiên, Trương Mộng liền sẽ tiết kiệm tiền mua sắm công pháp thích hợp cho Tiêu Tử Vân tu luyện, cùng nhau trở thành tu sĩ. Còn nếu là không có linh căn, Trương Mộng nói thẳng: Nàng sẽ đi theo thương đội rời phường thị, mang tiêu tử vân đến phàm tục vương triều, sau đó để hắn sống cuộc đời người trên người, áo cơm không lo. Trương Mộng đã bỏ mất đại đạo tưởng niệm, bây giờ nàng chỉ coi trọng tương lai của tiêu tử vân. Ngịch thiên mà đi, tuy tìm trường sinh, tần lục lẩm bẩm, hắn đối với ý nghĩ rời phường thị của Trương Mộng không tỏ ý kiến. Nhưng trải qua chuyện trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn, bất tri bất giác đã manh nha chi tâm đại đạo. Nếu là trở lại thế giới phàm tục linh khí càng cỗi vậy thì tu vi của hắn tăng lên chắc chắn sẽ cực chậm, rất có khả năng buồn bực sầu não mà chết. Điều này, Tần Lục không muốn tiếp nhận. Cho nên, hắn bây giờ chỉ mong tiêu tử vân có thể đo ra linh căn sau đó cùng nhau lưu lại phường thị, đây mới là tình huống tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tần Lục tâm niệm khẽ động, mở ra giao diện thuộc tính. Tính danh, Tần Lục, tuổi thọ. 36 phần 117 tuổi, tu vi, luyện khí tầng 5, 14 phần 100, công pháp, huyền dương quyết, tông sư 213 phần 3000, kỹ năng, pháp thuật, điểm hóa thuật, tông sư 35 phần 3000, đạn chỉ thuật, tông sư 50 phần 3000, chiếu minh thuật, tinh thông 584 phần 600, thiết cắt thuật, tinh thông 586 phần 600, nhu phong thuật, tinh thông 62 phần 600, linh thuẫn thuật, nhập môn 41 phần 100, thiên nhãn thuật. Nhập môn 25 phần 100 chế phù Thủy khí thuẫn Tông sư 2 phần 3.000 Thanh khiết phù Nhập môn 48 phần 100 Hộ thân tráo Nhập môn 75 phần 100 Tật bộ phù Nhập môn 2 phần 100 Kiếm pháp Bóng sám kiếm pháp Tinh thông 60 phần 600 Thiên phú Không Trên bản xuất hiện thêm hai cái pháp thuật Đây là hắn học được từ Trung Quyển của Giảng dị pháp thuật phương pháp tu luyện Trung Quyển ghi chép rất nhiều pháp thuật Nhưng phần lớn đều là công kích pháp thuật, loại như thủy tiễn thuật, phong kích thuật, băng đống thuật, mà Tần Lục cảm thấy, đạn chỉ thuật, tông sư cấp của hắn uy lực đã đủ, cho nên không nghiên cứu công kích pháp thuật. Mà là chọn một cái có công năng phòng ngự là linh thuần thuật. Chiêu này chỉ cần một tay hướng về phía trước, vận dụng linh khí liền có thể thi triển, linh khí sẽ huyền hóa thành một tấm chắn ở trước mặt, ngăn lại công kích. Chỉ là nhập môn đẳng cấp bây giờ khiến tấm chắn cực nhỏ. Chỉ lớn hơn bàn tay một chút Căn bản không có ích lợi gì Nhưng tần lục cũng không nóng nảy Hắn biết theo đẳng cấp tăng lên Hiệu quả của tấm trắng cũng sẽ tăng theo Cho nên hắn bây giờ Thỉnh thoảng liền luyện tập Linh thuẫn thuật Muốn đem độ thuần thục vọt tới đẳng cấp Tinh thông trước Còn một pháp thuật khác tên là Thiên nhãn thuật Đọc sách giới thiệu Nghe nói có thể nhìn thấu tu sĩ cảnh giới cụ thể Thuộc về một điều tra pháp thuật Sau khi nhìn thấy kỹ năng này Tần lục không do dự, lập tức bắt đầu nghiên cứu. Ở trong phường thị, hắn sợ gặp một chút tu sĩ giả heo ăn thịt hổ. Nguyên bản cảnh giới cường hãn nhưng nhất định phải làm bộ dạng tiểu nhược kê, để cho người khác thỏa thích khi nhục. Sau đó người khác cảm thấy hắn đáng thương thật đáng buồn, hắn lại đứng dậy đánh đùng đùng vào mặt, chấn kinh toàn trường, hiệu suất cao trang bức. Cái này tại tần lục xem ra là hành vi ngu xuẩn rất bất đồng. Cho nên chỉ cần học được, Thiên nhãn thuật, hắn liền có thể rời xa những tên hay trang bức, tận lực không tới gần bọn hắn. Mà phù lục, trải qua nhiều lần suy nghĩ, cuối cùng tần lục lựa chọn, tật bộ phù, có thể tăng thêm tốc độ. Dù sao chạy nhanh mới có thể sống lâu. Cả ngày học pháp thuật công kích và phù lục công kích, khó tránh sinh ra tranh đấu chi tâm, không chừng một ngày nào đó sẽ chết thảm đầu đường. tần lục nhìn giao diện thuộc tính, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, thực lực thế này vượt xa luyện khí tầng năm bình thường. Mà khi hắn đang âm thầm đắc ý, Trương Mộng đột nhiên từ trong phòng đi ra. Nàng mặc dày, cổ đeo khăn quàng cổ, một bộ dáng vẻ muốn ra ngoài. Nàng muốn ra ngoài sao? tần lục kỳ quái hỏi. Đúng vậy. Trương Mộng mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên thân tiêu tử vân, lộ ra một tia ấm áp, ngày mai không phải là đến giao thừa rồi sao? Ta ra ngoài mua chút đồ tết trở về. Ăn Tết, Tần Lục mở to hai mắt, đặt chén nước xuống, có chút mờ mịt hỏi, chúng ta cũng sẽ ăn Tết sao, Trương Mộng kỳ quái nhìn Tần Lục, lời này là sao, khẳng định phải từ cũ đó người mới đến nha, được rồi, ta ra ngoài trước, thấy thế, Tần Lục liền vội vàng hỏi, vậy nàng mang linh thạch chưa? Có muốn mang, túi trữ vật, đi không, không cần rồi. Lại không có bao nhiêu thứ, ta sách trở về là được, linh thạch ta cũng mang đủ rồi. Trương mộng khoát tay Vậy nàng ra ngoài cẩn thận, đúng rồi Tặng cho nàng đỏ sậm Chủy thủ cầm chưa, yên tâm yên tâm Ở trong ngực ta đây Trương mộng vừa cười đáp lại Vừa mở cửa viện, chậm rãi đi ra ngoài Thấy trương mộng rời đi Tần lục tựa ở thành ghế ngẩng đầu nhìn trời xanh Trên mặt hiện ra thần sắc hồi ức Bất tri bất giác đã ở đây 4 tháng Thế mà đã sắp đến giao thừa Thời gian trôi qua, đến ngày giao thừa Năm giờ chiều, tiểu viện trải qua bàn tay khéo léo bài trí của Trương Mộng, đã trở nên rực rỡ hẳn lên. Trên cửa viện dán lên văn võ môn thần cùng câu đối, cây đào cũng được phủ lên một chút tơ hồng đai đeo, ngay cả trong nhà cũng thêm không ít đồ vật mới. Một bầu không khí ăn mừng. Phanh, một tiếng pháo nổ vang lên trong sân nhỏ. Tiêu tử vân mặc quần áo mới, giờ phút này đang để pháo trong viện, mặt mày tràn đầy ý cười hưng phấn. Ngay cả thanh tiểu một kiếm mà hắn thường ngày yêu thích, lúc này cũng để ở một bên. Phanh, trong tiếng pháo, một tuổi qua đi, gió xuân mang hơi ấm thổi vào đồ tô. Tần lục ngồi bên cạnh bàn đá, vừa ăn trái cây, vừa lít nhìn quyển lịch ngày vừa mua về. Ai nha nha, ta phải đi làm cơm mới được. Không phải vậy không có thời gian mất, Trương Mộng đột nhiên lo lắng từ chính phòng đi ra, trong tay còn cầm khăn lau cùng thùng nước. Nàng vừa rồi đang quét dọn vệ sinh ở chính phòng. Ấy, nghe được lời Trương Mộng, Tần Lục vội vàng buông quyển lịch ngày xuống, ngẩng đầu cười nói, không cần làm cơm, đêm nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa thật ngon đi. Trương Mộng dừng bước chân, quay đầu hơi chần chờ nói, chúng ta, ra ngoài ăn cơm tất nhiên sao, không sai. Tần Lục đứng dậy, nói, nàng không phải nói duyệt mãn lâu đêm giao thừa cũng sẽ buôn bán sao, vậy chúng ta không cần làm cơm, trực tiếp ra ngoài ăn đi. À, thế nhưng duyệt mãn lâu bên kia rất đắt, đắt nữa cũng ăn được. Húng chi, hôm nay không phải là thời gian đặc biệt sao? Vất vả nguyên một năm, không nên hưởng thụ một chút sao, mẫu thân, ta cũng muốn đi ra ngoài chơi, tiêu tử vân bỗng nhiên mở miệng, trong thanh âm còn mang theo vẻ mong đợi. Thấy thế, trương mộng buông thùng nước cùng khăn lau xuống, khẽ gật đầu, vậy cũng được đi. Đơn giản thu thập một phen, ba người liền đi ra khỏi sân nhỏ đi về phía duyệt mãn lâu. Ven đường tuyết động đã bắt đầu tan, cả con đường đều trở nên ẩm ướt, nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến tâm tình của người đi đường. Thời tiết ấm áp lại thêm Tết Xuân cận kề, thời tiết tốt và ngày lành, khiến không ít người đều lộ ra dáng tươi cười trên mặt. Khi gặp mặt, còn mỉm cười gật đầu ra hiệu, thậm chí còn chấp tay đáp lễ, một bộ dáng vẻ xã hội hài hòa. So với ngày thường ôn hòa hơn rất nhiều. Nhìn thấy một màn này, Tâm tình tầng lục trong nháy mắt trở nên tốt đẹp. Vốn dĩ nên là như vậy a, cả ngày đánh đấm làm gì? Chính là phải chung sống hòa bình, giảm bớt tranh đấu, vứt bỏ cái thói quen không tốt, khó chịu liền đánh nhau của tu tiên giới, xây dựng bầu không khí hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, nếu như tất cả mọi người hòa hợp chung sống, vậy thì hắn cũng không cần phải suốt ngày cẩu thả ở trong nhà, buồn tẻ tu luyện. Đúng rồi, Trương Mộng đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đợi lát nữa trở về, chúng ta phải đi mua chút thịt yêu thú. Gần đây khẩu vị của ngươi lớn thật nhiều, thịt trong nhà đều không đủ ăn. Tần lục hận lại, chật miễn cười gật đầu. Từ khi hắn đem kiếm pháp thăng cấp lên, tinh thông, không chỉ uy lực kiếm thuật tăng mạnh, mà cơ thể hắn cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hơn 2 tháng rèn luyện cường độ cao, lớp mỡ bụng của hắn đã biến mất, thân hình cả người trở nên cực kỳ đều đặn, cân đối. Mà hắn đối với nhu cầu ăn thịt cũng tăng lên trên diện rộng, có đôi khi một ngày thậm chí ăn 4-5 cân thịt. Điều này khiến cho số lượng thịt yêu thú trong nhà liên tục giảm mạnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, mà tiêu tử vân thì mở to mắt, không ngừng nhìn xung quanh, mặt mày tràn đầy vẻ hiếu kỳ. Trong phường thị cũng treo không ít đèn lồng đỏ cùng giải lụa màu, người đến người đi, bầu không khí ăn Tết vô cùng náo nhiệt. Rất nhanh, ba người đi đến duyệt mãn lâu. Đối với tòa tử lâu năm tầng trước mặt, tầng lục không hề xa lạ, hắn thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua nơi này. Chỉ là chưa bao giờ đi vào Dưới sự dẫn đường của Trương Mộng Bọn hắn đi vào tử lâu Rất nhanh tìm được một chỗ ngồi ở đại đường Khi đi vào Có không ít tu sĩ chào hỏi Trương Mộng Mà Trương Mộng cũng cười đáp lại Đây đều là những đồng nghiệp Cũ của nàng Giờ phút này Trong đại đường tử lâu Vẫn là tiếng người huyên náo Các loại âm thanh ăn uống vang lên Cực kỳ náo nhiệt Muốn ăn chút gì Trương Mộng đột nhiên hỏi Tần Lục đang đánh giá cách trang hoàng của tử lâu, nghe được câu hỏi, thuận miệng đáp, ta tùy ý, cái gì cũng được. Nghe vậy, Trương Mộng không do dự, mở miệng gọi mấy món ăn đặc sản với người hầu bàn ở bên cạnh. Sau khi gọi món, người hầu bàn đi vào phòng bếp báo tên món ăn. Mà Trương Mộng thì bắt đầu giới thiệu tình hình tử lâu, còn nhắc đến khoảng thời gian nàng làm việc ở đây. Tần Lục miễn cười lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi xen vào vài câu. Đang lúc bọn hắn trò chuyện vui vẻ, bên cạnh đột nhiên có một nữ tu trẻ tuổi đi tới. Ta nói bóng lưng sao nhìn quen mắt như vậy, quả nhiên là mộng nhi tỷ trương mộng nghe vậy quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thiếu nữ, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, là tiểu ngưng nha, đã lâu không gặp. Đêm nay muội phải trực sao, thiếu nữ chính là ninh ngưng. Ninh ngưng lúc này cầm trong tay một cái khay, cười hì hì nói, đúng a Cha ta ra ngoài bày quầy bán hàng. Một mình ta ở nhà rất nhàm chán, cho nên ta liền đến tiệm làm việc, hai cha con các người thật đúng là chịu khó nha." Trương Mộng cười trả lời. "Hắc hắc, người không làm thì mọi việc đều vô dụng thôi, Ninh Ngưng nói đến đây, nhìn về phía Tần Lục đang mỉm cười, hì hì nói, đây chính là Tần Đại ca mà Mộng Nhi tỷ thường xuyên nhắc đến trong miệng sao, đúng vậy." Nghe vậy, Trương Mộng giới thiệu với Tần Lục, "Nàng ấy tên là Ninh Ngưng, là bạn của ta khi còn làm ở Tử lâu." Ninh đạo hữu. Tần lục miễn cười chấp tay nói, lần đầu gặp mặt. Nghe nói đại thúc ngươi rất nhát gan sao? Ninh ngưng đột nhiên cười hì hì hỏi. Ách, nghe vậy, nụ cười trên mặt tần lục trong nháy mắt cứng lại. Nhát gan, đánh giá này, hắn ngược lại không quan trọng, có thể thừa nhận. Nhưng mà gọi hắn là đại thúc, điều này có chút khó chịu nha, hắn chỉ có thể chấp nhận tiêu tử vân, tiểu thí hài như vậy gọi hắn là đại thúc, hắn. Một thanh niên có linh hồn tầm 20 tuổi, lại bị một tiểu nữ so với mình nhỏ hơn vài tuổi, gọi là đại thúc, đúng vậy a đúng vậy a tần lục cười gượng gạo. Tiểu ngưng. Trương mộng đỏ mặt, vội vàng đẩy nàng ra, mau đi mang đồ ăn lên đi, hì hì. Ta đi đây. Ninh ngưng khoát tay, cười rời đi. Ngươi đừng nghe tiểu ngưng nói mò, ta cũng không có nói qua ngươi nhát gan, trương mộng bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, Không có việc gì, trẻ con thôi, há miệng nói bậy là bình thường, có tật xấu này chỉ cần đánh một trận là tốt. Tần Lục miễn cười. Trương Mộng, trải qua khúc nhạc dạo ngắn ngũi này, không lâu sau, những món ăn bọn họ gọi đã được mang lên đầy đủ. Tần Lục cũng bắt đầu thưởng thức bữa cơm tất niên đầu tiên ở tu chân giới. Không thể không nói, đồ ăn do đầu bếp chuyên nghiệp làm ra, ngon hơn nhiều so với bọn hắn tự làm. Mỹ vị của món ăn khiến Tần Lục cảm khái. Mỹ thực ở thế giới này quả nhiên không thể phụ lòng. Một bữa này, tốn bao nhiêu linh thạch đều đáng giá, toàn bộ tử lâu đều là tiếng nói cười vui vẻ, thời gian trôi qua nhanh chóng trong lúc mọi người ăn uống say sưa. Mà một năm mới, cũng theo đó bắt đầu, nhưng không ai có thể ngờ rằng, một cơn bão táp quét sạch tất cả tu sĩ vô cực phường đã đến bờ vực bộc phát mùng một Tết. Tần Lục mang theo tiêu tử vân, đốt pháo ở trong sân, để bày tỏ sự ăn mừng và náo nhiệt của năm mới, tiễn năm cũ đón năm mới. Sau đó, Trương Mộng lại dẫn tiêu tử vân đi tế bái tiên tổ pháp hư chân quân, thái độ mười phần thành kính. Trong lúc đó, Trương Mộng còn gọi cả Tần Lục cùng đi tế bái, bất quá Tần Lục không có hứng thú với việc này, khéo léo từ chối. Đợi đến khi nghi thức tế thần kết thúc. Tần Lục cầm một tấm, hộ thân tráo, cùng một chút đồ Tết, mang theo mẹ con Trương Mộng gõ cửa viện nhà Lục Hiền. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, quan hệ hai nhà đã thân thiết hơn không ít. Tục ngữ có câu, bà con xa không bằng láng giềng gần, láng giềng không bằng nhà đối diện. Ở trong phường Thị Lòng người khó dò này, hàng xóm hiểu rõ còn đáng tin cậy hơn không ít người thân thích. Đặc biệt là Tần Lục và Lục Hiền, sau khi từng có một lần liên thủ chiến đấu, quan hệ liền trở nên càng thêm thân cận. Lục Hiền thấy Tần Lục mang lễ đến nhà, lập tức tươi cười rạng rỡ Ai nha nha, Tần huynh đệ tới thì cứ tới thôi, sao còn mang nhiều đồ như vậy? Mau mau, mời vào, lão lục chúc mừng năm mới nha, chút quà mọn không đáng kể. Tần lục đáp lời một cách vui vẻ. Lục hiền mời Tần lục ba người vào trong viện ngồi. Nha! Trương mụi tử đến rồi nha, lúc này, từ trong phòng đi ra một người thiếu phụ xinh đẹp, nàng mày công ý cười chào hỏi trương mộng. Nữ tử chính là phu nhân của lục hiền, tiền lệ tẩu tự chúc mừng năm mới trương mộng cười đáp lại tiền lệ bưng một bàn linh quả đã rửa sạch nhanh chóng đi đến bên cạnh mọi người ngồi xuống nhiệt tình chào mời tới tới tới mọi người ăn quả đây chính là bạch thần quả năm năm hương vị rất ngon mau nếm thử đi được được được mấy người hàng huyên một trận sau đó lại trò chuyện về những chuyện thú vị ở phường thị bầu không khí rất hòa hợp một lát sau lục an thần mặt mày còn ngái ngủ từ trong phòng đi ra trên mặt hắn mang theo một tia mệt mỏi Không nói gì, trực tiếp đi đến bên cạnh mọi người ngồi xuống, cầm lấy linh quả bắt đầu ăn. Ai nha, con cái nhà ngươi sao không đánh răng, tiểu tử ngươi thật sự là càng ngày càng lười. Hành vi này, lập tức bị Lục Hiền và Tiền Lệ giáo huấn một trận. Nhưng lời của hai người cũng không thể ảnh hưởng đến Lục An Thần. Trên mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, làm theo ý mình ăn trái cây. Thế thế, Lục Hiền không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, quay đầu nói, con ta còn nhỏ không hiểu chuyện, tần huynh đệ đừng trách nhé tần lục cười xua tay không để ý nói ha ha ha ta có thể hiểu được ở cái tuổi này đều như vậy cả lời vừa dứt lục an thần đột nhiên nhìn về phía trương mộng mở miệng nói ta nghe nói ngươi không làm ở duyệt bản lâu nữa đúng không ách đúng vậy có chuyện gì không trương mộng mặt mày có chút cổ quái không nghĩ tới chủ đề sẽ chuyển sang người nàng úp không có gì trước đó ta có nhờ huynh đệ của ta chiếu cố ngươi một chút cũng không biết hắn có nghe hay không lục an thần thảm nhiên nói Chiếu cố Trương mộng nghe xong sững sốt Chợt bừng tỉnh đại ngộ Trước đó ta chưa bao giờ phải trực ca đêm Là bởi vì có người chiếu cố sao Không lên ca đêm Lục an thần thuận miệng nhả ra một viên hạt nhún vai Không biết có thể đi Thì ra là thế Vậy ta thật sự là phải cảm tạ ngươi Trương mộng lộ ra ý cười Vội vàng nói lời cảm ơn Chuyện nhỏ Lục an thần xua tay Nhìn thấy một màn này Tần lục không khỏi hiếu kỳ hỏi, tiểu lục, ngươi bình thường làm những gì? Còn có thể quen biết người của Duyệt mãn Lâu, nghe nói như thế, sắc mặt hai vợ chồng lục hiền đều có chút khó xử, lục hiền lắc đầu liên tục nói, hai. Tiểu tử này có thể làm cái gì, ngày thường chính là lông bông. Cả ngày không có việc gì. Ta cũng không muốn nói hắn, ách, phải không? Tần lục có chút không tin. Lục an thần hai tay mở ra, vẻ mặt không quan trọng không sai, ta chính là Long Bông. Được rồi. Thấy người khác không muốn nói nhiều, Tần Lục cũng không tiện hỏi đến cùng, kịp thời dừng chủ đề. Rất nhanh, chút kết kết thúc, ba người Tần Lục trở lại sân nhà mình. Mà liền tại lúc Tần Lục đang suy nghĩ về công việc cụ thể của Lục An Thần, người một nhà tàu mặt thế mà lại đến cửa bái phỏng. Mau mau, mời ngồi, Tiểu Mộng, mau đi pha trà. Tần Lục vội vàng chào hỏi Tào Gia ba người ngồi xuống sưởi ấm. Sau khi hai bên ngồi xuống, lại là một trận hàng huyên, sau đó bắt đầu uống trà, ăn quả, sử ấm, nói chuyện phím. Một lát sau, Tàu Vân Tây từ trong ngực móc ra một cái túi, đưa cho Tần Lục. Tần Huynh Đệ, ở đây có 50 khối linh thạch, ta trả lại ngươi trước số này, còn lại 30 khối ta sẽ trả lại sau, thế nào, đương nhiên có thể. Việc này cũng không vội, Tàu Ca lúc nào thuận tiện thì đưa cũng được. Tần Lục nhận lấy túi, thái độ cực kỳ sảng khoái. Bây giờ mấy chục khối linh thạch đối với hắn mà nói, đã không còn là gì. Tần đại ca thật là hào phóng. Tào Mặc ở một bên nho nhã khen một câu. Ha ha chỉ có tiểu tử ngươi là biết nói chuyện. Tần lục cười nói. Tất kỷ linh thạch, trong lòng tần lục không khỏi nảy lên một nghi vấn, lúc này hỏi, Tào ca, ta thấy thu nhập của các ngươi, hoàn toàn có thể ở trong tiếng phường, sao còn vẫn ở tại khu ổ chuột. Tào vân tây nghe vậy, mỉm cười, nói ra. Chủ yếu là chúng ta ở bên kia đã quen, hơn nữa ở tại đây, cũng tương đối dễ dàng cho chúng ta ra vào đông đầu lĩnh, nếu là vào ở phường thị, ngược lại còn có chút không được tự nhiên. Như vậy a tần lục khẽ gật đầu, chợt nở nụ cười, khu ổ chuột cũng rất tốt, ít nhất tiền thuê nhà còn có thể rẻ hơn một chút. 2. Còn nói nữa Ít hiểu phượng đột nhiên chen vào, thống mạ nói, đoạn thời gian trước, cái tên liễu tương sĩ kia đến thu tô, lại thu một lần một quý linh thạch. Chúng ta ở khu ổ chuột lâu như vậy Còn chưa từng nghe qua muốn giao nộp 3 tháng tiền thuê nhà Ta đoán khẳng định là tên liễu tương sĩ kia tham ô, a Tần lục sắc mặt hơi sững sờ, vội vàng nói Hình như không phải vậy, triệu quản sự phụ trách thu tô bên ta Cũng thu của ta 3 tháng tiền thuê nhà, a Tần huynh đệ bên này cũng như vậy sao Thích hiểu phượng cao mày nói Đúng vậy Nói đến đây, tần lục lại nghĩ tới một chuyện Ngay sau đó nói đúng rồi Ta thấy ngày đó triệu quản sự đến thu tô, biểu lộ có điểm gì đó là lạ, giống như có chuyện gì đó không dám nói. Tào Vân Tây Sờ lên cầm, chậm rãi nói, kỳ thật gần đây ta có nghe được một chút lời đồn đại liên quan tới vô cực môn, cũng không biết có phải thật hay không, bất quá, bọn hắn tại trong thời điểm mấu chốt này đột nhiên tăng tiền thuê, nói không chừng thật sự có chuyện gì đó, lời đồn về vô cực môn. Tần Lục Hiếu Kỳ hỏi, là cái gì, là liên quan tới tôn kính? Tôn kính? Tần lục thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Hắn trà trộn ở phường thị lâu như vậy, cái tên này sớm đã là như sấm bên tai. Người này chính là tu sĩ trúc cơ do vô cực môn phái đến đây, cũng là người có tiếng nói nhất ở vô cực phường. Thổ hoàng đế, hắn có lời đồn gì? Tào Vân Tây nhìn hai bên một chút, thò người ra thấp giọng nói, nghe nói hắn đã rất lâu không xuất hiện, có người suy đoán hắn đã chết. Từ khi nghe được lời đồn về tu sĩ trúc cơ của vô cực môn trong lời của Tào Vân Tây, Tần lục trở nên vô cùng mẫn cảm. Hắn luôn cảm thấy những lời đồn này không phải là không có lửa làm sao có khói, lại thêm triệu ngạn có chút kỳ quái vào ngày đó, khiến hắn càng thêm tin tưởng vào suy đoán này. Nếu tôn kính vừa chết, vô cực phường chắc chắn sẽ đại loạn, có náo động có nghĩa là ở lại phường thị sẽ không còn an toàn, dưới đủ loại áp lực, Tần lục càng trở nên cấp bách. Hắn lập tức rút ngắn thời gian ngủ, dùng toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện, Gia tăng tốc độ đề thăng thực lực bản thân Thời gian trôi qua Hương vị năm mới dần dần tiêu tán Chờ qua Tết Nguyên Tiêu Năm nay cũng coi như là kết thúc Hôm nay Tần lục thu dọn đơn giản vật phẩm tùy thân Chào hỏi qua loa với Trương Mộng Rồi đi ra khỏi cửa viện Để tránh gây nên sự chú ý của người khác Hắn cố ý đeo một bao quần áo Bên trong chứa chút đồ đặc lạc vặt Dùng để che giấu sự tồn tại của Túi trữ vật Dù sao, hắn vẫn hiểu đạo lý tiền tài không nên để lộ ra ngoài. Người qua đường càng ngày càng cảnh giác, xem ra phường thị thật sự là càng ngày càng hỗn loạn, tần lục nhìn những người qua đường thoáng qua, đưa ra kết luận này. Những khuôn mặt thân mật của người qua đường nhìn thấy vào đêm giao thừa, giờ phút này đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là những ánh mắt mang đầy địch ý. Theo tin tức lan truyền, những chuyện liên quan tới tôn kính cũng dần dần truyền ra, Mà vô cực môn vẫn luôn không ra mặt giải thích, dẫn đến hiện tại lòng người ở phường thị dao động. Đi bộ trên đường, tay phải tầng lục đặt lên chuôi thượng thanh kiếm, bên hông, làm xong chuẩn bị tùy thời ra tay. Miếu nhỏ yêu phong lớn, ao cạn rùa nhiều, thành ngữ, ý chỉ nơi nhỏ bé nhưng lại nhiều chuyện thị phi. Rời nhà đi ra ngoài, nhất định phải cẩn thận chặt chẽ. Trải qua mấy tháng rèn luyện, hắn hiện tại đã có chút dáng vẻ của cường giả. Cả người thẳng tắp, thần thái sáng láng. Trừ cái miệng hơi lớn ảnh hưởng đến mỹ quan, không còn khuyết điểm nào khác. Lại thêm kinh lịch mấy lần sinh tử chém giết, trên người hắn có thêm sự quyết tâm, một vài tán tu có thực lực yếu kém, thậm chí không dám nhìn thẳng vào hắn. Trên đường đi, gió êm sóng lặng. Không bao lâu, hắn đã đến mục tiêu, thiên thư các. Cửa hàng giờ phút này vô cùng náo nhiệt, không ít tu sĩ đang ở bên trong chọn lựa phù lục. Tần lục tiến lên chào hỏi nữ tu đón khách, nói rõ mình là tìm đến nghiêm tiêu. Thật sự là không có ý tứ, khách quan, nghiêm trưởng quỷ của chúng ta hiện tại không có ở trong tiệm. Nữ tu đón khách mỉm cười trả lời. Không có ở đây. Vậy khi nào hắn về tiệm, có lẽ giờ ngọ ba khách, 11-13 giờ, mới trở về. Khách quan có chuyện gì không, ta là tới giao dịch phù lục, hộ thân tráo, trước đó đã nói qua việc này với nghiêm trưởng quỷ. À, thì ra là tần đạo hữu, nghiêm trưởng quỹ đã thông báo với ta, mời đi theo ta. Nữ tu đón khách bừng tỉnh đại ngộ, lúc này quay người dẫn đường. Xuyên qua đại đường, tần lục đi đến rạp nhỏ quen thuộc. Không để hắn phải chờ đợi lâu, rất nhanh liền có một nữ tu lớn tuổi đi lên, cùng hắn tiến hành giao dịch. Bởi vì giá cả đã được định sẵn, đôi bên không gặp khó khăn trắc trở, giao dịch hoàn thành thuận lợi. Khoảng 30 lá phù, hộ thân tráo. Cuối cùng có giá 170 khối linh thạch Giao dịch kết thúc Tần lục tâm hài lòng đi ra thiên thư cát Mà ngay khi hắn đang đi bộ trên đường Phía trước đột nhiên truyền đến âm thanh sao động Cút ngay cản trở đường của lão tử Không biết chúng ta là người phương nào sao Nghe vậy Tần lục không khỏi ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy cách đó không xa trên khu phố Một đám người ố ương ương Ý chỉ đông đúc Đi tới khoảng 7, 8 tên tu sĩ Bọn hắn đi đường chiếm trọn cả con đường, chỉ cần có người cản trước mặt, bọn hắn lập tức sẽ đẩy ra, dán vẽ một tay che trời, thành ngữ, ý chỉ hành động ngang ngược, coi trời bằng vung. Xem ra lại là một bang phái mới, nhìn thấy một màn này, Tần lục cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong khoảng thời gian này, đội tuần tra của phường thị không biết tại sao, lại biến mất không lý do. Điều này dẫn đến việc không ít thế lực đen tối vốn tồn tại dưới lòng đất dần dần nổi lên mặt nước. Bây giờ toàn bộ phường thị ban phái mọc lên sang sát, tranh đấu không ngừng. Đem sự hỗn loạn vốn chỉ xuất hiện ở khu ổ chuột, dẫn tới cả trong phường thị. Nhìn thấy đám người này, để không treo chọc phiền phức, Tần Lục lập tức quay đầu bỏ đi. Nhưng không ngờ, hắn lại đột nhiên nghe được một câu gọi lớn. Hát! Lão Tần, nghe được câu này, bước chân của Tần Lục dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên tu sĩ trung niên có tướng mạo chất phác đang đi ra từ trong đội ngũ kia, bước nhanh về phía mình, trên mặt còn mang theo vẻ hưng phấn. Người này chính là cô bằng hữu cẩu hữu, bạn bè thân thiết của nguyên chủ Trần Văn, Tần lục nhìn Trần Văn có dạng chó hình người trước mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nào? Hiện tại ta không giống với lúc trước đúng không? Trần Văn lắc lắc tay áo pháp bào, thần sắc đắc ý, khoe khoang cười nói. Phát thực không giống với lúc trước, tần lục liếc nhìn bàn tay phải trống không của Trần Văn, dừng một chút, hiếu kỳ hỏi, ngươi gần đây làm sao mà phát tài, hát hát. Ta gia nhập Thương Lan Bang, Trần Văn ghé sát thấp giọng nói, pháp bào này là chiến lợi phẩm ta phân chia được sau lần hành động trước của chúng ta, Thương Lan Bang, một bang phái do tán tu tạo thành. Cũng tương tự như mày trắng bang cùng mảnh hổ bang mà tần lục đã nhìn thấy trước đó. Bây giờ phường thị hỗn loạn, thể chế lỏng lẻo, những thế lực này nhao nhao xuất hiện. Trắng trợ mời chào nhân thủ, ý đồ phân chia một phần lợi ích từ trong phường thị. Cánh tay ngươi tàn tật, cũng dám đi liều mạng tranh đấu à? Tần lục hỏi. Cắt, có gì không dám? Ta đã nghĩ thông suốt, dù sao ta cũng là cái mạng nát, bệnh nhẹ thì trị, bệnh nặng thì chết, quản hắn mẹ nó nhiều như vậy, nên hưởng thụ liền hưởng thụ, làm vài vố đã, lấy được linh thạch còn nhiều hơn ta kiếm được cả năm, chỉ sợ là có tiền mà không có mạng để tiêu a Không có việc gì. Ta hiện tại cứ có tiền là lại đi kỹ viện giải tỏa, sung sướng một ngày là một ngày. Hắc hắc, Trần Văn nhếch miệng lên một nụ cười bị ổi, trong mắt tràn đầy dâm tà. Tần lục nhìn Trần Văn vẫn thích nữ sắc như thế, lắc đầu bất đắc dĩ, ngươi thật đúng là một con dâm trùng không chịu cô đơn, cắt, đừng có nói bậy nói bạ. Trần Văn dừng lại một chút, sau đó cười nói, ta hôm nay đến tìm ngươi, chính là muốn mời ngươi gia nhập bang phái của chúng ta. Nghe nói như thế, Tần lục lập tức lắc đầu, cự tuyệt nói, thôi đi, ta trước mắt còn chưa có ý định gia nhập bang phái. Hả? Vì cái gì? Hiện tại bang phái của chúng ta phát triển rất nhanh, chỉ cần ngươi gia nhập, liền có cơ hội trở thành cao tầng. Đến lúc đó linh thạch chính là một nắm lớn. Ngươi hoàn toàn có thể cá cực thoải mái, được rồi được rồi, đa tạ ý tốt của ngươi, ta còn có việc, đi trước, Tần lục vội vàng khoát tay, lập tức cáo từ. Nói đùa, loại chuyện rắc rối này, hắn sẽ không dính vào, không thì đến lúc đó cũng không biết chết như thế nào. Không cùng đám người xấu, hàm bê, thông đồng làm bậy. Lão Tần, ngươi suy nghĩ cho kỹ. Đừng nói huynh đệ không kéo ngươi một phen. Trần Văn vẫn còn lớn tiếng hét ở phía sau. Mà Tần Lục hoàn toàn làm như không nghe thấy, bước nhanh rời đi. Vội vàng rời đi, Tần Lục không về nhà ngay. Mà lại đi vào một cửa hàng pháp khí Sau đó tại một gian phòng riêng Hắn đem toàn bộ số pháp khí mình có được trong khoảng thời gian này Bán sạch sẽ Hắn đã kiểm tra qua Những pháp khí này căn bản không thích hợp với hắn sử dụng Còn có một món pháp khí cao cấp Hắn cũng tặng cho Trương Mộng Dùng để phòng thân Cho nên hôm nay đi ra ngoài Hắn liền dự định đem những chiến lợi phẩm này bán sạch sẽ Bởi vì là hàng ăn cấp Cho nên tầng lục cũng không trả giá Cuối cùng tổng cộng 7, 8 kiện pháp khí cấp thấp, mang về cho hắn thu nhập 320 khối linh thạch. Trong chất mắt lại giúp cho hắn phất nhanh. Sau đó, hắn bỏ ra 180 khối linh thạch, mua hai kiện pháp bào có khắc pháp trận. Đi ra khỏi cửa hàng pháp khí, hắn lại đi mua vật liệu chế phụ tố 100 khối linh thạch. Cuối cùng mới hướng về nhà. Pháp bào, thuộc về một loại pháp khí. Là do nghề nghiệp kiếm tiền thứ hai trong tu chân giới luyện khí sư. Luyện chế ra y phục. Pháp khí đại khái có thể chia làm vũ khí tác chiến, pháp khí phi hành, pháp bào, trận pháp khí cụ, vật dụng thường ngày, vân vân Có thể nói là bao hàm mọi phương diện của tu sĩ. Tổng cộng chia làm 9 bậc, bậc 1 thấp nhất, bậc 9 cao nhất. Giữa các bậc lại chia làm, thượng, trung, hạ, 3 phẩm cấp. Hôm nay Tần Lục mua sắm trở về hai kiện pháp bào, chính là nhất giai trung phẩm. Tuy nói phẩm giai không cao, nhưng một kiện cũng cần 90 khối linh thạch, bởi vậy có thể thấy được mức độ trân quý của pháp khí. Trong phòng. Không tệ, không tệ. Phi thường vừa người, nhìn Trương Mộng mặc bộ pháp bào màu trắng mờ hoàn toàn mới, Tần Lục không khỏi vỗ tay tán thưởng, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu. Trương Mộng mặt mày ngượng ngùng, đi đường có chút không quen, nắm vạt áo dưới, nhăn nhó nói: cái này, pháp bào này có phải hay không quá bắt mắt, không sao, trung phẩm pháp bào bình thường đều là loại này. Tần Lục cười nói, trung phẩm pháp bào. Trương Mộng vẽ mặt kinh hãi nhịn không được đưa tay sờ vào pháp bào, cái này nhất định rất đắt, sao ngươi lại tiêu tiền bậy bạ, ha ha, không đáng bao nhiêu tiền. Tần Lục đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Mộng, chỉ vào một cái đồ án hình nhỏ ở ống tay áo, nói nơi này chính là pháp trận cỡ nhỏ, ngươi dùng linh khí phát động liền có thể kích hoạt công năng của pháp bào. Dưới sự chỉ đạo của tần lục, Trương Mộng rất nhanh làm rõ ràng phương pháp sử dụng pháp bào. Trên pháp bào này có khắc ghi chép hai cái công năng phát trận cỡ nhỏ. Lần lượt là, gió nhẹ, ổn định nhiệt độ. Gió nhẹ, có thể đem gió mạnh đánh tới, hóa thành những cơn gió nhỏ, giảm bớt lực cản của gió khi chạy nhanh. Ổn định nhiệt độ, có thể làm cho người mặc luôn ở trạng thái nhiệt độ bình thường, đông ấm hè mát lần đầu tiên mặt phát bào, hai người cảm thấy rất là mới lạ. ở trong phòng tỉ mỹ nghiên cứu thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười nói vui vẻ, nhưng không đến một hồi lại truyền ra âm thanh giường gỗ lay động. sau đó trương mộng mắt phượng lờ đờ rời phòng đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối, mà tần lục một thân sản khoái ngồi ở trước bàn gỗ tử đàn khẽ vung tay lên đem toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật lấy ra chật chật bất tri bất giác Thế mà để giành được nhiều linh thạch như vậy, nhìn tảng đá nhỏ màu bạc đầy bàn, trong mắt Tần lục lóe lên vẻ vui mừng. Đây chính là tất cả tích lũy hắn vất vả bấy lâu nay, thật sự là không dễ dàng, cảm khái một lát, Tần lục đắc ý bắt đầu đếm từng viên. Một lát sau, hắn dựa người vào thành ghế, hai tay ôm óc, khóe miệng cong lên. Trọn vẹn 506 khối linh thạch, còn có vật liệu chế phù, nếu là chế thành phù lục bán ra tối thiểu có thể vào sổ hơn 300 khối linh thạch nhiều tiền như vậy ta tiêu làm sao đây mua thanh pháp khí mới thay thế thượng thanh kiếm hay là mua pháp khí phi hành bay lên trời xem thử hay là đi mua chút đan dược tăng một chút tốc độ tu luyện lựa chọn thật sự là quá nhiều tần lục Mỹ tư tư quy hoạch phương hướng sử dụng linh thạch mà đúng lúc này cửa viện đột nhiên vang lên cốc cốc cốc có người tìm tần lục vung tay lên đem linh thạch thu hết vào trong túi trữ vật, đứng dậy đi ra ngoài viện. Ai vậy? hắn cảnh giác hô một tiếng. Ta, nhiếp phong. trên mặt tần lục hiện lên một vòng nghi hoặc, người tới lại là nhiếp phong nhà hàng xóm. mặc dù chuyển đến nơi này đã hơn ba tháng, nhưng tần lục và nhiếp phong thường ngày cực kỳ ít khi thấy mặt, giao lưu có thể đến được trên đầu ngón tay. lại thêm nhiếp phong tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện. tần lục hiện tại chỉ biết Hắn làm tay chân hộ viện ở một trong ngũ đại thế lực ngụy Gia còn lại hoàn toàn không biết gì cả Hắn hôm nay tới làm gì Trong lòng Tần Lục mang theo nghi vấn Cẩn thận từng ly từng tí mở cửa lớn sân nhỏ Ngoài cửa chính là nhíp phong dáng người khôi ngô Khuôn mặt lạnh lùng Nhíp đạo hữu hôm nay đến nhà có chuyện gì Tần Lục hỏi Có một chuyện muốn thương nghị cùng ngươi Có nơi nào kín đáo không Nhiếp phong nhìn thoáng qua phía sau. Không có. Tần lục lạnh nhạt trả lời. Câu trả lời này khiến Nhiếp phong hơi nhíu mày, nhưng lập tức hắn từ trong ngực lấy ra phù lục, tiện tay kích hoạt. Lập tức, một tầng màn sáng mỏng manh, bao phủ hai người ở bên trong. tĩnh âm phù. Có thể khống chế âm thanh nói chuyện của bản thân ở bên trong, tránh cho bị người khác nghe trộn. Vẽ bù nhiều ngày, tần lục tự nhiên nhận ra phù lục này. Thấy Nhiếp Phong cẩn thận như vậy, không khỏi hỏi, Nhiếp Đạo Hữu, rốt cuộc là có chuyện gì, hôm nay ta tới là muốn mời ngươi gia nhập ngụy Gia hộ vệ đội. Nhiếp Phong nghiêm mặt nói, gia nhập ngụy Gia, nghe vậy, Tần Lục nhịn không được giật mình trong lòng, Nhiếp Phong thế mà mời hắn gia nhập Ngũ Đại Thế Lực. Phải biết, ở vô cực phường, những tu sĩ sống thoải mái nhất chính là người của Ngũ Đại Thế Lực. Bọn hắn bối cảnh hùng hậu, không lo ăn uống. Hơn nữa nếu có thể được tu sĩ trúc cơ coi trọng, vậy thì tương đương ở phường thị nên ngang mà đi. Cái gì thương lang Bang, Mày Trắng Bang, Mảnh Hổ Bang, đều phải đứng sang một bên. Cái này, tần lục thoáng đè xuống trung động trong lòng, nhẹ giọng hỏi, sao lại tìm ta gia nhập ngụy gia, nhiếp phong mặt lạnh nhạt, tình huống hiện tại của phường thị, ngươi có hiểu rõ không, ngươi nói là chuyện của tôn kính, đúng vậy, tôn kính đã mấy tháng không lộ diện, hiện tại phường thị hỗn loạn Ngay cả mấy thế lực trúc cơ cũng không ngoại lệ, chúng ta Ngụy gia cũng đang chiêu binh mãi mã, dự định phòng bị về sau, tránh để xảy ra chiến đấu. Cho nên hôm nay ta tới, chính là muốn mời ngươi gia nhập Ngụy gia, tăng cường chiến lực cho Ngụy gia. Tần Lục lộ vẻ ngạc nhiên, dừng một chút, kinh ngạc nói, sao lại tìm ta, ta bất quá chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng năm mà thôi. Nghe vậy, ánh mắt Nhiếp Phong có chút cổ quái, liếc nhìn Tần Lục một cái. Chậm rãi nói, đêm đó ta đều thấy được, đêm nào. Tiên tầng lục đột nhiên đập nhanh hơn. Chính là đêm ngươi giết năm tên áo đen kia. Đêm đó ta vô tình nhìn thấy những người kia muốn lẻn vào sân nhỏ của ngươi, mà ngươi thế mà có thể trong mười mấy hơi thở ngắn ngũi, đem năm người kia toàn bộ giết sạch. Ta nhìn ra được, một người trong đó Tu Vi đã tới luyện khí tầng 7, nhưng hắn lại chết trong tay ngươi ngay khi vừa đối mặt. Thực lực của ngươi, vượt quá tưởng tượng. Nghe xong, sắc mặt Tần Lục trở nên tái mét. Hắn tự cho rằng đêm đó không ai biết, không ngờ toàn bộ quá trình đều bị Nhiếp Phong nhìn thấy. Điều này cũng gián tiếp nói rõ, hắn xử lý vẫn chưa đủ cẩn thận, người thế mà đều nhìn thấy, Tần Lục trầm giọng nói. Nhiếp Phong thông thả ung dung nói, "Đúng vậy, ngươi cũng đừng trách ta đêm đó không nhắc nhở ngươi, dù sao không ai nguyện ý rước họa vào thân." Tần Lục trầm mặt không nói. Nhiếp Phong nói không sai. Loại hành vi này cửa mà vào này, nếu là hắn hỗ trợ cảnh báo, rất có khả năng dẫn lửa thiêu thân, mất mạng như chơi. Thấy Tần lục không đáp lời, Nhất Phong trầm ngâm một chút, nói đúng rồi, quên nói cho ngươi, chỉ cần gia nhập liền có thể nhận được 300 khối linh thạch, hai viên đan dược, 20 tấm phù lục, còn có một kiện pháp khí. Nếu là biểu hiện xuất sắc, còn có phần thưởng khác. Nhất Phong chậm rãi nói ra tất cả thù lao, đại ngộ hậu hĩnh như thế này. Hắn tin tưởng không có tán tu nào có thể chống cự được. Giống như tầng lục loại tán tu tầng lớp thấp kém kiếm tiền trinh bán phù này, càng là như vậy. Hắn dừng một chút, tiếp tục hỏi thế nào. ngươi có muốn gia nhập hay không, có thể khiến Nhi Phong không ngờ tới chính là tầng lục gần như không chút do dự trả lời không, ta cự tuyệt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.